Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện MC Taman. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện Cúc áo cài lệch được viết bởi Taman. Ngày hôm nay thì Taman xin được gửi đến cho quý vị những tình tiết vô cùng là gay cấn và bức bối khi mà cô gái tên Miên bị chồng đuổi ra khỏi nhà. Và anh chàng tên Hùng này còn dùng rất là nhiều thủ đoạn để khiến cho cô không thể nào ở lại vùng quê này được nữa. Và thủ đoạn của Hùng đó là gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ.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 Cô có đi đâu có làm gì Hay là cô có mất thích Cũng không quan trọng với bà Thầy Miền rừng rừng muốn khóc nhặt lại động viên cô Kéo cô ăn cơm Rồi bàn bà kế hoạch giúp cô Trở về căn nhà đó Sau khi bữa cơm kết thúc Trong lúc Miền rửa bát ngoài sân giếng Nhật trèo tường qua bên nhà Hùng nghe ngóng Thầy Hùng lấy xe đạp đi đâu đó Bà lụa nặng nhọc Bề mâm bát đi rửa Còn cô gái kia đang ngồi trước nhà sai khiến chỉ đạo Điều gì đó mà Nhật nghe không rõ Nhật quay về nhà nói với Miên Chuẩn bị lên xã Nhà có hai chiếc xe đạp Để mẹ con anh lên dẫy trồng cây Anh lấy một xe chở bé hạ Miên đội mũ che nắng cho con Cô cũng đạp riêng Một mình một chiếc xe Đi theo sau bóng lưng của Nhật Hai giờ chiều trên ủy ban của xã Dựng xe đạp vào một góc Miên dắt tay con gái vào bên trong Chưa kịp tìm cán bộ thưa chuyện Cô đã nhìn thấy Hùng Đang có mặt ở đây Nhìn thấy cô đi cùng với Nhật Hùng cháu trở nói với anh công an viên Đấy Các anh thấy chưa Tôi nói cấm có sai Tôi là do hoàn cảnh Phải đi làm ăn xa nhà Còn nó, nó ở nhà hú ý với cái thằng hàng xóm Bây giờ cháy nhà mới lộ ra cái mặt chó Đứa còn đấy chắc chắn không phải là con của tôi Cô ta đáng bị cạo đầu bôi vôi Các anh à Các anh phải lấy công bằng cho tôi biên không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô bước vào bên trong Thả bé Hạ xuống đất Vội vàng trình bày với anh cán bộ Thưa cán bộ Tôi và anh Nhật đây không có chuyện gian díu với nhau Chúng tôi chỉ là hàng xóm láng giềng Tất cả mọi người xung quanh đều biết Ngay cả mẹ chồng tôi cũng biết điều này Anh ta mới về không hiểu rõ mọi chuyện Nên đặt điều cho tôi đi ạ Bé Hạ nhìn thấy bố mặt xanh mét như tàu lá Đứng sát lại gần mẹ Đưa ánh mắt lấm lép Dòm ngó hùng Hắn ta cũng không phải dạng vừa Trường mắt lên nhìn con Làm cho Nhật chứng kiến tất cả Chỉ biết lắc đầu ngao ngán Đúng vậy Tôi là Nhật Cô Miên nói mấy lời này hoàn toàn là sự thật Chúng tôi chỉ là hàng xóm láng giềng Lần này tôi đưa cô ấy lên đây gặp cán bộ Là muốn các anh giúp cô ấy Cô tên là Miên có phải không Mời cô ngồi xuống Cả anh nữa Các anh các chị đừng có gây mất trật tự. Có chuyện gì, trình bày rõ ràng cho tôi nghe. Miền run run ngồi xuống chiếc ghế băng dài. Bế con gái ngồi lên đùi của mình. Cô trình bày hết sự việc với anh cán bộ. Cô vừa kể vừa rơi nước mắt. Ấm ức với bao nhiêu tùy hờn. Cứ nghĩ anh cán bộ sẽ chăm chú cảm động trước những tình tiết bi thương của cuộc đời cô. Nhưng có ai ngờ anh ta nghe với đôi tai lơ đĩnh. Đôi lúc nhìn hùng cười mỉm. Hành động vô cùng đáng nghi Còn Miên Cô vẫn cần mận Kể từng chi tiết nhỏ nhất xảy ra Trong suốt 6 năm lắm vợ Cô làm con dâu Của bà lụa Trong ngôi nhà đó Thật sự rất bi thương Chỉ có Nhật là cảm động thôi Anh Dương Dương đôi mắt ướt Đôi tay co lại thành hình nắm đấm Anh trách bản thân mình vô dụng và hèn kém Nên không thể bảo vệ Che chở được cho Miên Thôi thôi thôi được rồi chị Miên. Tôi nghe xong rồi. Tôi tiếp thu được ý nghĩa của câu chuyện này rồi. Nhưng mà trước khi chị đến đây chúng tôi có nghe qua anh Hùng nói hết sự thật rồi. Sự sự thật là những gì tôi vừa mới kể. Thưa cán bộ làm gì còn sự thật nào chứ? Không. Anh Hùng và chị kể hoàn toàn khác nhau. Ý cán bộ là sao? Chồng tôi kể gì với các anh chứ à? Anh Hùng có viết bản tường trình Nói rằng cô bám đuôi anh ấy về nhà chung sống, ép uổng anh ấy nuôi con của người khác. Vì tình thương nên là anh ấy mới chấp nhận cho cô đến đấy ở nhờ, nuôi cô mấy năm trời. Bây giờ anh Hùng muốn cô rời đi để được sống cho bản thân anh ấy. Mẹ già cần có cháu để nương tựa. Vô lý, hoàn toàn là sai sự thật. Thưa cán bộ, những gì tôi vừa mới kể mới đúng là sự thật. Chồng tôi đi làm từ 5 năm, năm trước. Anh ta không hề gửi tiền về phũng dưỡng mẹ già Tôi một mình làm việc nuôi mẹ chồng nuôi con gái Bây giờ anh ta về Lại muốn đuổi tôi đi Cán bộ à anh xem Làm như vậy liệu có đáng mặt đàn ông hay không chứ Thế cô có bằng chứng anh Hùng đây Là chồng của cô không Cô có bằng chứng con gái của cô Là chung máu mù với anh Hùng hay không Hoặc giả cô có ai Làm chứng rằng Cô cô cưới xin đàng hoàng với anh Hùng hay không Nghe anh cán bộ nói đến đây Miên như chết lặng Tất cả những điều trên cô đều không có Ngay cả tên con gái cũng chính là cô tự đặt Giấy khai sinh cho con Cô còn chưa làm Thì lấy cái gì mà đối chất ở đây chứ Miên đàn hai tay vào nhau ấp úng. Lúc này Nhật mới đứng bên cạnh Lên tiếng bênh vực cho cô Anh cán bộ Tôi có thể làm chứng Cả mẹ tôi nữa Chúng tôi sống bên cạnh nhà của Miên Cả 6 năm nay về làm dâu Những gì cô ấy vừa kể Hoàn toàn là chính xác Cơ tôi chưa có hỏi đến anh Chúng tôi còn nhận đơn tố cáo Anh và chị Miên đây qua lại vụng trộm với nhau đấy Ôi trời, Thế thì hai người bên nhau là đúng rồi còn gì Mời anh ra ngoài kia Ngồi yên Anh cán bộ Anh nói chuyện với dân Phải có chừng có mực chứ Tất cả mọi điều hắn ta nói ra đều là vu không Anh chưa điều tra rõ ràng Lại vu oan cho chúng tôi Mấy người hà hiếp một cô gái Có thấy xấu hổ hay không Anh nói như vậy thế thì tôi hỏi anh Anh lấy cái gì làm tin Anh lấy cái gì chứng minh cho chúng tôi là hai người trong sáng với nhau Thế tại sao cô Miên lại đi cùng với anh tới đây Không phải là hai người ở cùng với nhau đi à Tôi chỉ muốn giúp mẹ con cô ấy Hắn mắng hắn chửi Hắn đuổi hai mẹ con cô ấy ra khỏi nhà Còn có một con đàn bà bụng mang dạ chửa Đang có mặt tại nhà của hắn Cán bộ nếu như anh không tin Anh có thể theo chúng tôi về đó Để nhìn rõ bộ mặt của hắn ngay thôi. Ừ cái anh này buồn cười nhỉ. Thật là tôi nói rồi cứ đưa bằng chứng đây cơ mà. Anh cứ khẳng định là chị Miên là vợ của anh Hùng. Thế tôi hỏi nhá, giấy đăng ký kết hôn đâu? Nói mồm như anh ấy, một đứa con nít nó cũng nói được. Mà tôi muốn ấy, bây giờ phải rõ ràng. Chứ không muốn đôi co bằng mồm. Nào chị Miên, chị có giấy tờ gì không để tôi còn giải quyết? Miên nhìn con gái Sau đó nhìn đến Hùng Giờ phút này cho dù có giấy tờ liên quan đến hôn nhân của hai người đi chăng nữa Thì mọi chuyện cũng đã quá rõ ràng Hùng không còn là người đàn ông Mà Miên có thể tin tưởng Trao trọn niềm tin cho anh ta nữa Hùng ngang nhiên đem một người phụ nữ khác về đây Sẵn sàng cưới cô ta Thì cô còn cơ hội nào để hàn gắn Để mà cô chấp thêm chứ Dạ thưa cán bộ Tôi không có giấy đăng ký kết hôn Con gái tôi chưa có giấy khai sinh Chỉ có tôi là mẹ của cháu Tôi xin lỗi Vì làm phiền đến các anh Thế thì chị phải nói ra ngay từ đầu chứ Đỡ lằng nhằng rắc rối Thế này đi Chúng tôi cũng giải quyết cho nhanh Anh Hùng có yêu cầu ấy, Chị không được xuất hiện xung quanh gia đình của anh ấy nữa Không được làm phiền đến vợ con của anh ấy Nếu mà như chị không hợp tác ấy, Chúng tôi tiến hành phạt tiền Hoặc là giam giữ chị Vì tội quấy rối đấy Được Tôi đồng ý, tôi chấp nhận Tôi không bao giờ xuất hiện Trước mặt của anh ta nữa Cảm ơn cán bộ Tôi xin phép Miền nói xong dứt khoát đứng dậy Bế con gái trên tay bước nhanh ra bên ngoài Nhật vội vàng chạy theo cô Mặc kệ nụ cười khinh bỉ Xuất hiện trên môi của Hùng miên miên Em không thể nào để cho hắn tọa nguyện như vậy được Em không thể nào bỏ cuộc Anh Nhật Em cảm ơn anh vì anh bảo vệ em Nhưng mà anh thử nói xem, em có nên tranh giành một người chồng tồi, một người bố tồi như Hùng không chứ? Con gái em mà sống bên cạnh người đàn ông này chỉ thêm tồi tệ thôi. Anh ta phản bội em, không coi em là vợ nữa. Em níu kéo thì được tích sự gì chứ? Nhưng mà em phải đòi quyền lợi cho mình. Em nhìn em đi, em nhìn bé hạ xem. Suốt sáu năm qua em hy sinh thanh xuân vì hắn. Bây giờ em được cái gì? Vậy anh nói em xem, em phải đói như thế nào à? Bây giờ em không có bằng chứng là vợ của hắn. Em mà làm lớn chuyện, người liên lụy chính là anh. Chúng ta là trong sáng, nhưng mà tình ngay lý gian. Còn đứng cạnh nhau nói chuyện thế này. Thiên hạ người ta chỉ nhìn bằng mắt thôi, chứ không thèm nghe chúng ta giải thích đâu anh à. Vậy thì cứ để đấy, anh chịu liên lụy cùng với em là được. Chồng em không cần em nữa thì anh cần em. Miên! Anh bảo vệ cho em và con Biển trong thoáng chốc bàng hoàng Người đàn ông này đang bày tỏ tình cảm với cô sao Lúc nước sôi lửa bỏng này Người đàn ông cô coi là chồng thì ruồng bỏ cô Vậy mà người hàng xóm lại cam chịu cùng cô Sự khốc liệt này Cô còn chưa biết nói gì Chỉ biết ngây ngốc đứng hình Nhưng mà thật không may cho Nhật Khi nói ra những điều này Anh lại bị hùng nghe thấy Hắn ta càng hà hê với nhận định của bản thân, tiếp tục bước đến, mắng nhiếc miền. Này thì kinh rồi, đồng cam cộng khổ với nhau cơ đấy. Vậy mà tao có lòng tác thành cho chúng mày thì chúng mày lại chối đây đẩy. Để rồi xem hai đứa chúng mày có bị người dân ở cái làng này chôn sống hay không? Một lũ lăng loàn khốn nạn. Còn chưa được hà hê, Hùng liền bị nhật quay đầu và đấm cho một phát thật mạnh vào má. Anh tiện chân cũng đạp thêm cho hắn một phát vào mông, Và thêm một phát vào bụng Hùng quắc mắt nhìn Nhật Cầm thù và khinh bỉ Thế nhưng hắn không đánh trả Hắn hà hê cười đều mặt tình cho Nhật Thúc từng cú thật mạnh vào cơ thể của hắn Nhật càng đánh Hắn lại càng cười to Một lúc sau trong lúc gai cấn Để cho Nhật phát tiết đến nhau nhĩ đôi tay Hắn ta mới liền hét lớn Một tiếng thất thanh Rồi lan đùng ra ngất xỉu Mấy anh dân phòng chạy từ trong ra ngoài Một người cuốn cuồng đỡ Hùng Nhấn tay vào huyệt nhân chung và lay gọi hắn thật lớn Một số người khác bao vây lấy Nhật Bắt giữ Nhật và vội vàng chói tay của anh Bằng một cuộn xây thừng Miền chứng kiến cảnh tượng này hoàng sợ vô cùng Cô chạy đến nói giúp Nhật Nhưng không ai còn lắng nghe cô nữa Cô co van nài con năn nỉ Cũng hoàn toàn vô ích Nhật bị người ta lôi cổ đi giam giữ vì tội đánh người Hùng sau một thoáng già vờ Hắn tha tỉnh dậy Nhìn thấy cảnh tượng này lại càng vui sướng trong lòng. Hắn bước ra khỏi phòng tiếp dân. Nhìn hai mẹ con Miên đang khóc lóc, đang van xin cho cái thằng hàng xóm, hắn lại càng điên tiết. Thế nhưng Hùng không phải là ghen tuông. Hắn chỉ đang muốn tìm mọi cách để tống khứ con vợ ngu ngốc quê mùa ra khỏi cuộc sống của hắn mà thôi. Cuộc đời của hắn từ khi gặp Nguyệt mới được nếm trải từng tư vị của tình yêu, tình dục, sự thăng hoa. Mà những thứ đó, một con vợ nhà quê như Miên, làm gì có chứ? Tất cả mọi hành động vừa rồi của Hùng đều là giả vờ. Hắn cũng lót tay trên cho cán bộ, trước khi Miên có mặt tại đây. Thế nên nè, hắn không sợ trời, đất lại càng không. Hắn ung dung ngồi uống nước chè với cán bộ. Còn thẳng tay, đưa thêm một chiếc phong bì. Pha lẫn một giọng nói, vô cùng phách lôi. Chú xem giúp anh dám giữ Cái thằng bắt con đó thêm thời gian Phạt tiền thật nặng vào Cho hắn biết thế nào là lễ độ Khi mà dám đụng vào anh Còn đây, anh biếu chú thêm một tí Uống nước chè nhá Vâng vâng, anh Hùng cứ yên tâm Anh hào phóng thế này Em phải nhiệt tình giúp chứ Anh muốn giam giữ nó bao lâu Anh cứ cho em một con số Em ghi ra cho nó một đống tội Thì nó có mà chạy đằng trời anh ạ Ok, không ngờ Về lại quê hương sau bao nhiêu năm, lại được tiếp đãi nhiệt tình thế này. Có gì anh gọi chú đi nhậu nhá, chơi bời tưng bừng. Nhốt hắn vài năm cho anh. vẻ mặt đắc ý của hai kẻ khốn nạn, cười hà hê, tay đập vào đồi đen đét. Nhìn những nụ cười của chúng nó, có ai thương thay cho Miên. Cô đang phải gồng mình xin tha cho Nhật. Anh không những bị bắt giam, mà tệ hơn nữa, còn bị chúng thay phiên nhau đánh đập. Các chú, các anh, tôi xin các anh, các chú thả anh ấy đi. Anh ấy chỉ phản kháng mà thôi. Tôi xin nộp phạt. Các anh thả người đi. Các anh thả anh ấy ra đi. Hùng nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn hà hê thương hại cho Miên lắm. Hai tay đút vào túi quần, mồm chẹp chẹp huyết sáo, bước lại gần cô. Đưa mắt nhìn vào bàn tay của đứa con gái, mà hắn chưa một lần ôm ấp. Mấp máy môi, bật lời chó má, nói với Miên nổ phạt á, cô lấy tiền đâu ra mà nổ phạt cho nó? cứu bố cho con gái cửa, nghe bị thương quá nhỉ? anh hùng, anh khốn nạn như thế này từ bao giờ? là anh dựng lên chuyện này, là anh giả vờ ngất có phải không? ngay lúc này không thể nào kiềm chế được cơn giận dữ, cô nhìn trừng trừng vào khuôn mặt của hùng, giọng nói day nghiến khó chịu. nhưng mà hùng bình thản lắm, hắn đưa tay lên xoa má, chỗ vết thương mà nhật để lại cho hắn. Hắn kêu nhẹ lên một tiếng, cúi đầu nói nhỏ vào tay của Miên. Tao giả vờ đấy thì làm sao? Mày muốn cứu nó có đúng không? Có một cách duy nhất cho mày đấy. Đồ tồi, tôi biết ngay là anh giả vờ mà. Chó chết, anh muốn cái gì? Anh nói đi, cách gì? Mày và con bé phải cút khỏi cái làng này ngay lập tức và không bao giờ được quay về đây. Nếu như tao nhìn thấy mẹ con mày... Tao sẽ tìm mọi cách để thủ tiêu nó và cả hai mẹ con nhà mày. Tao mà còn sống, thì tao cấm mẹ con mày. Được quay trở về đây. Hiểu chứ? Hắn nói xong đưa cái đầu lên cao, và hướng mắt nhìn qua bé hả? Con bé run rẩy bám víu thật mạnh vào cánh tay áo của mẹ. Sợ hùng nói lời gây tổn thương cho con. Miền run dày bịt tay của con lại, giọng nói vội vàng, nghẹn ngào. Được được, anh muốn tôi đi chứ gì, tôi đi Anh đừng làm cho con bé sợ Thế thì tốt, mày đúng là biết nghe lời đấy Mày vẫn ngoan như xưa nhỉ Gọi dạ bảo vâng Tiếc là bây giờ mày hết giá trị rồi Cút đi Nhưng mà tôi hy vọng anh giữ lời Anh thả anh Nhật ra đi Anh ấy và tôi không có mối quan hệ như anh nghĩ Tôi biết là từ anh bịa ra Anh muốn đuổi tôi ra khỏi nhà Anh yên tâm đi. Hết tình còn nghĩa. Tuổi còn như 6 năm qua chỉ là một cơn ác mộng. Tình yêu tôi dành cho anh. Đến đây chấm hết. Mày và nó có mối quan hệ ra sao ấy. Trời biết, đất biết. Và tao không thèm quan tâm. Còn bây giờ thì mày cút đi. Cút đi với giấc mơ của mày. Biến. Miền run dày Một lần nữa phải đưa tay bịt chặt tay của con gái lại. Để không phải nghe những lời bẩn thiểu từ miệng cô Hùng, cô lách người qua Hùng, bế con gái chạy ra ngoài. Nước mắt tủi hờn chỉ chờ vụt đến, và rồi rơi xuống rất nhanh. Nỗi uất hận này miên không đành lòng. Nhưng không đành lòng, thì cô biết phải làm sao. Đến cùng thì cô phải đi, phải đi xa nơi này. Cô không muốn sự xuất hiện của mình lại khiến cho Nhật gặp nguy hiểm. Nếu như anh có mệnh hệ gì, người có tội. Lại chính là cô Là cô tạo nghiệp và bắt anh phải gánh thay cho cô Nhưng mà nếu như cô rời đi Cô biết đi đâu Cô biết về đâu chứ Bầu trời chiều còn vương nắng Trong lòng có ngàn vết thương Rách đến dì máu miên nhìn vào bên trong ủy ban lần cuối Mục đích lên đây gặp cán bộ Để lấy công bằng cho mẹ con cô Ai có ngờ Đồng tiền của Hùng lại chiến thắng tất cả Mẹ con cô đã thua ván cược này Giờ đây cô chỉ cầu trời khấn Phật Mong cho Nhật bình an vô sự Miền quay đầu nhìn con gái Lấy tay đội nón lên đầu cho con Hai mẹ con lại dắt nhau Đi trong bơ vơ và lạc lõng Bóng dáng hai mẹ con Miền thất thèo trên con đường ven đi Trong túi cô chỉ còn có vài đồng bạc lẻ Nếu muốn lên thành phố Thì không đủ tiền Ở lại vùng quê này thì không có trốn dung thân Mỏi chân và thương cho đứa con gái Bị cay nắng Làm cho nghệt cả mặt Miền dắt con vào một gốc cây có bóng mát Trưa nay ở nhà Nhật Hai mẹ con lòng dạ như lừa đốt Cũng chẳng ăn uống được gì Bé hạ chỉ ăn được một chút cơm Thấy con đói là cả người cay bụng không ăn phận Mà sôi lên sùng sục Miền nhìn qua quán nước bên cạnh Cô đưa 5000 đồng để mua hai ổ bánh mì. Hai mẹ con ăn chống đói. Bà bán nước thấy hai mẹ con khắc khổ, bà báo Miên ngồi lên ghế, bà còn thương tình rót cho cô hai cốc nước, ân cần quan tâm. "Đây, bánh mì không, nhưng mà đặc ruột lắm, hai mẹ con ăn đi." "Dạ vâng, con cảm ơn bà." Thế hai mẹ con đi đâu? Giữa trời chiều, Hành hòi thế này. Dạ, cháu đưa con gái xuống thị trấn xin việc. Ở quê không còn nơi nương thân bác ạ Rõ khổ, sao lại không có nơi nương thân? Thế bố mẹ người thân cô đâu? Dạ, chả giấu gì bác. Bố mẹ cháu mất sớm. Chồng cháu vừa mới có vợ mới. Anh ấy đuổi hai mẹ con cháu ra khỏi nhà. Thế nên bây giờ cháu không biết đi đâu ạ Ác chưa? Trần đói có nhà ai lại thế bao giờ Tôi không biết rõ ngọn ngành hoàn cảnh của chị ra sao Thế mà những nhà nhìn chị như thế này Tôi cũng thương tình lắm Cháu nó còn bé tha lôi thế kia Thì tội nghiệp Ngồi uống nước ăn bánh đi Cho khỏe Rồi tính tiếp Vâng ạ Cháu cảm ơn bác Bé Hạ vì đói mà ăn hết ổ bánh mì Ăn xong còn thòm thèm Đòi thêm hai cái kẹo lạc nữa Miền bấm bụng mua cho con tết nhất đến nơi rồi Hai mẹ con chả biết đi đâu. Bà bán nước nhìn bàn tay con gái của Miên, thở dài xót xa. Bà tính hỏi chuyện, nhưng mà cảm thấy vô duyên, nên cũng đành thôi. Ngồi thêm một lát, quán nước có thêm vài người, nói chuyện rôm rà lắm. Nhìn về nhách nhát của hai mẹ con Miên, cả bàn tay của bé hạ, ai ai cũng chú ý vào chi tiết nổi bật đó. Tuy họ không nói ra, nhưng mà Miên biết, họ đang rất tò mò, Về câu chuyện của hai mẹ con cô Khi nghe bà bán nước vừa lấy cái quạt mò phe phẩy Vừa kể chuyện Có một chị gái tầm khoảng 40 Nghe được hoàn cảnh của Miên như vậy Chị cũng không cầm được lòng Liền lên tiếng hỏi han cô Này cái cô kia Chị tên là Thảo Chị không phải là người vùng này Nhưng mà chị hay về đây thu mua hoa quả Nghe bà quán nước nói hai mẹ con cần công việc Và nơi ở có phải không Tính là không hỏi đâu Nhưng mà tính chị ngứa mồm Nên chị phải hỏi Dạ vâng ạ Mày có con gái lớn thế kia rồi Mà sao cứ rụt rè thế à y như tao hồi 18 Thế tên gì bao nhiêu tuổi rồi Dạ em tên Miên Em 23 Không giấu gì chị Đúng thật là mẹ con em Đang cần công việc để có tiền trang trải Thôi được rồi chị hiểu Mày giống chị ngày trước Nếu mày tin chị thì lên xe. Chị chờ mày xuống huyện, làm quán cơm của thằng em chị. Nó đang tìm tạp vụ, nhìn mày cũng thật thà. Còn có đi hay không đi, thì mày quyết ngay và luôn đi cho chị. Biển có chút bất ngờ và phân vân. Một người xa lạ làm sao lại có thể dễ dàng mở lòng ra giúp cô như vậy? Hay là chị ta có ý định gì xấu, nhỡ như bắt cóc con gái của cô, bán qua biên giới thì sao? Trên loa phát thanh người ta thường cảnh cáo, cảnh cáo nhiều lắm, đến nỗi cô thuộc nằm lòng. Cô Hoàng mang không biết phải quyết định ra sao. Tâm trạng đang vô cùng bất ổn, vừa nhìn chị Thảo cô vừa căng não để mà suy nghĩ. Người phụ nữ này có ý giúp cô, là người có khuôn mặt khắc khổ, miệng luôn cười, ánh mắt ẩn chứa sự ấm áp. Nhìn chị chất phát thật thà, mồ hôi đang chảy dài hai bên thái dương, đôi bàn tay nhăn nheo từng trải. Miên nhìn chị ấy, Chắc cũng giống mình. Chỉ khác đôi chút, chị ấy mạnh mẽ và quyết đoán hơn cô. Một lát suy nghĩ, Miền quyết định tin tưởng một lần. Dù sao cô cũng chả còn gì để mất. Muốn có tiền chữa bệnh cho con gái. Muốn hai mẹ con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô phải liều. Liều một lần trong đời. Nhìn vào ánh mắt mong chờ của chị Thảo, Miền mạnh dạn lên tiếng. Em thưa chị... Bây giờ em cũng hết đường rồi. Xem như chị kêu mang mẹ con em một mạng. Chị Thảo nghe xong gật gù hài lòng lắm. Đưa tay lau vệt mồ hôi lấm tấm trên chán. Quay sang mua thêm ít bánh. Đưa cho mẹ con miên. Giọng nói vô cùng khẳng khái. Thế thì tốt. Hai mẹ con ăn uống đi rồi lên xe. Tin tưởng nhau là tốt. Chị em mình có duyên ấy, thì tao giúp mày. Trên cái cuộc đời này duyên số nó thú vị lắm. Phải có duyên mới gặp được nhau Gặp ở đây rồi Chị tặng mày một câu Đôi khi người dưng ấy Còn tốt hơn người thân Mày hiểu chứ Vâng em hiểu Em cảm ơn chị ạ Giáng chiều dần dần tan biến Nghỉ ngơi xong xuôi Hai mẹ con Miên cùng theo chị Thảo Lên chuyến xe hàng chạy thẳng Xuống phố huyện Chị Thảo còn tinh tế Trải tấm áo khoác giày cho bé Hạ nằm ngủ Trên xe có nhiều người cùng nhau nói cười rôm giả, thấy Miên suy tư buồn bã, chị Thảo lại kéo cô vào những câu chuyện trên trời, dưới đất. Hai chị em tâm sự với nhau nhiều thứ hơn, như bày tỏ cho Miên tin tưởng hơn vào mình, chị nói cho cô biết về chuyện của quá khứ. Miên theo đó cũng biết, chị Thảo ẩn giấu rất nhiều bi thương, tuổi hờn trong cuộc sống. Nhưng rồi ở tuổi 42, chị đang vô cùng hạnh phúc với lựa chọn. Quyết đoán của mình Cuộc nói chuyện với các anh các chị Khiến cho Miên vơi bớt đi mệt mỏi Cô nắm thật chặt lấy bàn tay của con gái Thầm ao ước Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn Cầu mong cho anh Nhật và bà Thoa Không bị hùng gây phiền phức Có thể Nhật cho rằng Cô là một kẻ hèn mọn Cô trốn chạy Cô không dám đấu tranh cho bản thân và con gái Nhưng rồi anh sẽ hiểu Cô rời đi một phần, cũng là vì lo cho tính mạng của anh. Chiếc xe dừng lại trước một quán cơm bình dân. Chị Thảo đưa hai mẹ con vào quán, lấy nước bật quạt. Chị ngồi gác chéo hai chân với nhau, nụ cười vô cùng mãn nguyện. Lên đến đây là mừng rồi. Hai mẹ con có đi rửa mặt mũi chân tay gì không? Dạ, em không cần đâu chị. Em ngồi đây đợi được rồi. Thế đợi chị nhá. Chị gọi cho thằng em của chị, nó ra nói chuyện với hai mẹ con. Thằng này nó hơi khó tính, nhưng mà tốt bụng lắm. Cứ yên tâm nhé. Gần 5 giờ chiều quán cơm vãn khách, Miên nhìn vào bên trong, thấy một người đàn ông ngoài 30 tuổi, mặc áo ba lũ, đang ngồi rửa đống bắt khổng lồ, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt, đẹp trai và khỏe mạnh. Hàng chân mày của anh ta trao lại, có vẻ đang rất khó chịu chuyện gì đó. Chị Thảo bước vào nói nhỏ vào tay của anh ta vài câu Anh ta cũng gật gù dừa tay đứng dậy Lúc này Miên mới thấy hàng chân mày của anh ta giãn ra một chút Ánh mắt có tia vui vẻ Cùng với chị bước ra bên ngoài Đây đây chú ra đây Hai mẹ con nhà nó Ở dưới quê chịu khó lắm Có gì chị nhờ cậy chú Quân nha Miên vội vàng đứng dậy Hai tay đan chặt vào nhau Cô không dám nhìn thẳng vào người đối diện Chỉ đưa mắt đến phần cổ của Quân Hồi hộp lên tiếng chào hỏi Dạ Chào anh ạ Tôi tên là Miên Mong anh giúp cho hai mẹ con tôi Quân nhìn thấy Miên thoáng bất ngờ Một cô gái trông rất xinh đẹp Tay chân nhỏ nhắn Ánh mắt sáng ngời Trông vô cùng thông minh Và còn rất giống một người Người này lại vô cùng đặc biệt với Quân Một cô gái còn khá trẻ Nhưng tại sao lại có một cô con gái lớn đứng bên cạnh thế này? Anh bước tới ghế ngồi xuống, tay vừa rót nước, vừa hắng giọng lấy tiếng trầm ấm, nói với Miên. Vâng, chào cô. Tôi tên là Quân. Chị Thảo vừa mới nói qua với tôi rồi. Tôi... tôi nghĩ là tôi không nên dài dòng làm gì. Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. Cô biết rửa bát chứ? Ừ, dạ vâng, tôi biết chứ ạ. Không chỉ rửa bát, tôi còn có thể lau dọn, bưng bê đồ ăn nào. Thôi được rồi Xem như tôi tin tưởng cô Ở đây cũng không mệt nhọc gì Cô chỉ cần dậy sớm nhặt rau phụ tôi Còn nấu ăn đứng bếp Là tôi làm Vâng um, Thế anh cho tôi hỏi Nơi ở của hai mẹ con tôi Thì sao ạ Ở trong kia có một căn phòng Đủ cho hai mẹ con cô sống tạm Nếu như cô cảm thấy không ổn Tôi tìm nhà trọ giúp cô Nhưng mà tiền lương Lại giảm đi một chút <cười> Vâng Thế thôi tôi ở đây cũng được không sao đâu à thì hai mẹ con vào trong kia nghỉ ngơi nhé tôi chỉ làm ở đây đến lúc hết khách rồi tôi về nhà dọn dẹp xong xuôi tôi trả lại nơi này cho hai mẹ con nên hai người cứ yên tâm không có ai làm phiền đâu vâng cảm ơn anh nhiều lắm chị thảo em em cảm ơn chị bé hạ từ lúc bước vào quán cơm cơ ngồi nắm chặt lấy áo của mẹ Nhìn chằm chăm vào khuôn mặt của quân Anh lúc này đưa mắt thân thiện Nhìn cô Nhìn cả đứa bé Đứa bé này ánh mắt sáng như sao sáng Đúng là một cô bé kiên cường Vừa thương mẹ lại hiếu thảo Anh mở lời hỏi chuyện Thế con gái bao nhiêu tuổi rồi Đã đi học chưa Kìa chú hỏi con Con trả lời đi Dạ thưa chú Con 5 tuổi Con chưa được đi học ạ Nhìn xuống bàn tay thừa hai ngón của bé Hà, Quân thấy thương vô cùng, anh cũng im lặng và anh cảm nhận được sự vất vả của mẹ con Miên, cảm nhận được nỗi chua xót khi vài rời bỏ quê nhà đi tìm nơi nương thân. Nghe chị Thảo kể về chuyện của Miên, anh cũng thấu hiểu được một phần nào đó. Anh cũng có hoàn cảnh giống với cô, bị vợ con ruồng bỏ, xa lánh khi anh làm ăn thất bại. Quân ngậm ngĩ, Đúng là cuộc đời này chả có ai trọn vẹn Ai rồi Cũng có những vết xước trong tim Con gái rất ngoan Ở lại đây với chú Làm bạn với chú Quân nhé Vâng ạ Con tên là Hạ Con cảm ơn chú Quân Ngoan lắm Thế để chú chuẩn bị đồ cho hai mẹ con Chị Thảo đang vội vàng Nên dặn dò miên vài câu Hai chị em dặn dò nhau sức khỏe Chị hứa Sẽ bớt chút thời gian Đi qua quán cơm thăm cô Sau đó chị cùng với hai anh em lái xe của mình Nhanh chóng lên xe Để hoàn tất chuyến hàng còn dang dở Miền với tay bịn dịn cảm ơn chị Thêm một lần nữa Mới vẫy tay chào tạm biệt Căn phòng nhỏ được quân dọn dẹp xưa qua Hai mẹ con miên rón rén kéo nhau vào bên trong Ngồi xuống chiếc giường nhỏ Cô ôm lấy con vào lòng Những giọt nước mắt Lại không tự chủ Lăn dài xuống gò má Đây là giọt nước mắt của hạnh phúc Và cả sự tủi nhục Nếu như hôm nay cô không gặp chị Thảo Thì đêm nay Mẹ con cô biết chú ngủ ở đâu Và giọt nước mắt của sự may mắn Cũng may cô sống tốt với hàng xóm Sống không tệ với bà lùa Nên đến cuối cùng Vẫn có người sang tay giúp cô Càng nghĩ càng thương cho bản thân mình Thật sự là còn một chút may mắn, mỉm cười với hai mẹ con. Đứa con gái bé nhỏ có biết gì đâu, thấy mẹ khóc lại đưa tay lau nước mắt cho mẹ, dang tay ôm chặt lấy cô, cứ như vậy im lặng, không nói năng gì. Một lát sau sau khi xong việc của quán, Quân mang vào phòng cho Miên ít đồ dùng sinh hoạt, thấy bé hạ ngủ ngon lành trên vai của Miên, anh nhỏ nhẹ nói với cô, đặt bé xuống giường. Rồi ra ngoài ăn uống, không đói bụng. Miên rừng rừng xúc động. Người dương xa lạ mà còn đối xử với cô tốt hơn cả người chồng mang tiếng 6 năm. Nghĩ mà xem, còn gì chua xót hơn chứ. Cô Miên, cô đừng khóc. Mạnh mẽ lên mà sống vì con. Tôi để phần cơm cho cô bên ngoài. Cô ra ăn không đói. Vâng, cảm ơn anh. Có gì mong anh chỉ dạy bảo ban. Mẹ con tôi đội ơn anh nhiều lắm. Cô cứ yên tâm, chị Thảo là chỗ thân quen. Tôi tin tưởng chị ấy, hai mẹ con cứ ở lại. tuy tôi không khá giả gì, nhưng mà tôi vẫn giúp được mẹ con cô. Vâng ạ, cảm ơn anh. Mẹ con tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Biên để cho bé Hạ ngủ trong phòng, cô bước ra ngoài để làm quen với công việc. Nhìn thấy mâm cơm nóng hồi trên bàn, cô lại không kiềm chế được cảm xúc. Bởi vì không cảm thấy đói Nên miền bê mâm cơm quay vào trong bếp Cô sẽ ăn tối cùng với Quân sau Bởi vì cô còn nhiều chuyện Muốn nói với anh thấy Quân đang đứng trong bếp Cho đồ ăn xào nấu Và bỏ vào các khay chuyên dụng Ở trong quầy cơm lúc này Còn xuất hiện bóng dáng Của một cô gái trẻ tuổi Mái tóc được nhuộm màu vàng Tay nhanh thoàn thoát Đang sắp xếp đồ ăn miên bước đến cúi đầu chào hỏi Cô gái dừng hành động vài giây rồi nhanh chóng mỉm cười chào lại cô. Chị là chị Miên có phải không? Em nghe anh Quân vừa kể với em rồi. Rất vui được gặp chị à? À vâng ạ. Chào chị. Trời đất, sao chị lại chào em là chị chứ? Em còn ít tuổi lắm. Em đang còn đi học. Chị có gọi em là Kim được rồi. Em tên là Kim. À ừ. Chào em. Hy vọng em giúp đỡ chị trong công việc nhé. Vâng. Em làm ở đây buổi chiều thôi, còn buổi sáng có mỗi anh Quân. Giờ thêm có chị là anh Quân bớt mệt rồi. Thế bây giờ chị phải làm gì? Kim mà chỉ cho chị với. Cứ như vậy nhờ Kim chỉ dạy, Miên dần làm quen với mọi việc. Trả mấy chốc, cô cũng biết sới cơm và gấp đồ ăn cho khách. Đến lúc quán đồng khách, cô cũng chạy bưng bê và lau dọn bàn. Đến khi khách hàng về hết, cô cũng biết ý lau dọn bàn sạch sẽ. Chiều tối nay lúc quét rác dưới chân bàn, Miên nhìn thấy cái ví tiền của khách đánh rơi, cô cũng nhặt và đưa cho quân, tìm người khách làm rơi ví. Hành động này của Miên khiến cho quân rất hài lòng. Anh cũng phụ dọn giúp cô, để cô có thời gian cho bé Hà ăn uống. Với một người mới vào làm việc, làm được việc như Miên thế này là quá sức, mong đợi của quân. Anh không đòi hỏi gì thêm nữa, chỉ mong cuộc sống của hai mẹ con được tốt hơn và quên đi những chuyện đau lòng. Miền cũng không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ với chị Thảo ở quán nước đầu xã làng cũng chính là cơ hội để cô được thoát khỏi nguy hiểm. Được có cơ hội đổi đời và thật sự hai mẹ con cô đã bước sang một trang mới. Nghĩ đến những lời chị ấy nói với cô trên chuyến xe xuống thị trấn cũng nghĩ bản thân của mình phải mạnh mẽ hơn. Cô phải đương đầu với khó khăn để còn sức Bảo vệ cho con gái của mình Tối đó khi quân đóng cửa quán ra về Trả lại không gian yên ắng cho hai mẹ con Bé Hạ buổi chiều ngủ nhiều Nên đến giờ này còn thức Tắm gội xong xuôi Miền lau thóc cho con Bé Hạ mới lên tiếng hỏi mẹ Mẹ Miên ơi Thế là từ bây giờ Mẹ con mình sống ở đây à mẹ Ừ Đúng rồi con gái Chúng ta tạm thời sống ở đây Khi nào mẹ kiếm tiền Đủ tiền phẫu thuật ngón tay này cho con Lúc đó mẹ cho Hạ đi học nhé Thế bố Hùng không cần mẹ con mình à mẹ Bố không đón mẹ con mình về ở cùng à mẹ Hạ này Bây giờ chỉ có hai mẹ con mình sống với nhau thôi Con gái mẹ phải thật ngoan Nếu như con thương mẹ Con phải ngoan Lễ phép với chú Quân Con nghe chưa Vâng ạ ạ Mẹ Miên, con muốn được đi học cơ Con muốn ngón tay này biến mất cơ Biến mất mãi mãi mẹ ạ Mẹ biết rồi Con gái ngoan, mẹ thương nào Nghe con gái nói đến đây Miên ôm con vào lòng vỗ về Vẫn biết rằng nên yêu những gì thuộc về bản thân Nhưng hai ngón tay thừa này Chính là nỗi uất hận, sỉ nhục Mà bé hạ phải chịu đựng suốt 5 năm qua Chịu đựng Từ mẹ chồng Miên Chịu đựng từ chồng của Miên Hàng xóm láng giềng đều nhìn con bé Bằng ánh mắt xa lánh Rẻ biểu Giây phút hùng nhìn ngón tay của con gái Anh đây nghiến nó Là một đứa con dị tật Nghi ngờ rằng cô đi lang trả với người tật nguyền Mới sinh ra một đứa con Bị dị tật Miên càng nghĩ đến lại càng uất hận Nỗi cầm thù lại trào dâng lên Trong đôi mắt của cô Lúc này Là sự căm phận Hiện lên những tia bùng cháy dữ dội Miền muốn con gái Phải có cuộc sống khác đi Cô cố gắng rất nhiều Cố gắng biết nhường nào Vậy mà khi chồng cô quay về Lại đâm cho cô những nhát dao nhức nhối như vậy Phải chăng cô sống tệ với bà lụa, Phải chăng cô lăng loàn Phải chăng cô khốn nạn với Hùng Thì anh có thể đuổi cô đi Đằng này cô hết lòng hết dạ, Cuối cùng Cô lại nhận được những thứ khiến cho cô đau lòng Hai mẹ con ôm nhau trong căn phòng nhỏ Ánh điện tỏa ra đủ để nhìn thấy những giọt nước mắt của miên Nước mắt của sự tủi hờn Nước mắt của sự yếu đuối Và sự cam chịu Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Cúc áo cài lệch được viết Và được đọc bởi Tâm An Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này Và không biết là sau khi lắng nghe xong thì quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé Và không biết là quý vị có mong chờ tập 3 hay không Nếu như mà quý vị thương quý vị dành tình cảm cho Tâm An Thì hãy comment, like, chia sẻ Và có thể là giúp Tâm An chia sẻ video này À, đến thật nhiều trang cá nhân trên Facebook hoặc là các trang mạng xã hội để có nhiều người nghe hơn. Nếu như mà view mà tăng thì Tâm An sẽ tiếp tục đọc. Nếu không thì Tâm An sẽ chia 2 ngày một tập quý vị ạ. Bởi vì nếu mà view thấp, ý, cảm giác đọc rất là khó chịu, rất là buồn lòng. Vậy nên quý vị hãy giúp Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một giấc ngủ thật ngọt. Xin chào và hẹn gặp lại.